Các bạn đang nghe tại audio.net Được mọi người yêu ái Ngược lại thì tâm tình của cô sẽ vô cùng giảm rút Điều đó lại đại biểu cho việc sinh hoạt phí tháng ngày của cô Cùng với ông nội ít đến không nỡ nhìn Một bàn thực khách tính tiền xong rời đi Lại có một bàn khác vào quán Khuôn mặt cô vui vẻ tươi cười tiễn đưa khách ra về Một mặt sau lại quay lại đón chào thêm khách đến quán Đây là cuộc sống đã thành hình không thể đổi của cô mấy năm qua. Dốc hết sức, khiến mỗi vị khách đến quán mình, hài lòng mà trải tiền ra về, trước sau đều hết lòng phục vụ. Thực cách mới tới là một đôi vợ chồng trung niên, gọi một phần lầu cay vừa, hai đĩa cừu sừng xoắn ốc, một đĩa thịt bò ngũ hoa cùng với rau tươi. Đang lúc đem lầu bê ra ngoài bàn ăn, thì ngoài cửa thủy tinh của quán, đột nhiên xuất hiện bảy tám người đàn ông mặc áo đen. Quần đen, bộ dạng vênh véo lên mặt nạt người. Trần Trần lập tức dùng thái độ ăn cần đi ra phía trước, tiếp đón những vị khách này. Xin chào, các ngài có mấy người ạ Quán của chúng tôi hơi nhỏ, cũng không có chỗ ngồi riêng. Các ngài ngồi cùng phòng ăn với các thực khách khác có được không ạ? Một người đàn ông trong đám người nọ, cực kỳ sắc sược, đem chân chân đứng ở trước mặt đẩy sang một bên chần trần còn nghĩ tới người đó lại thô bạo như vậy vừa vào quán thì một lời chưa nói đã đánh ngay một cô gái yếu đuối cô không chuẩn bị tâm lý thì thiếu chút nữa đã bị đẩy ngã cũng mày chỉ là thiếu chút nữa mà thôi cô quơ quàng chân tay cuối cùng cũng gắng gượng làm cho gót tay của mình có thể đứng vững được ngã thì không xong xong tâm quần chân chân vẫn không khỏi nặng nề mà chìm xuống Ánh mắt của đám người đó như chim ưng Quét một vòng bốn phía quán ăn Thoáng chốc rồi chú ý tới người ngồi Bên góc sáng sủa Đang dùng chiếc đũa gắp miếng thịt xe, Tào nhã mà đưa lên miệng Chậm trái mà nhai kỹ Nhấm nhát hương vị thịt thơm ngon Người này ánh mắt ngay cả nâng Cũng chưa nâng Trên trán cũng giống các thực khách ở đây Chạy một lớp mồ hôi mỏng đầm đìa Thế nhưng mỗi động tác lo mồ hôi Đều tỏa ra khí chất phóng khoáng tự nhiên Chẳng qua là trong lúc đang nhấm nháp món thịt dê ấy, đáy lòng anh vẫn không nhịn được lại mắng. Thật là xôi xèo, ăn một bữa cơm mà cũng không xong, lại bị bọn rời bọ, theo tới đây rồi. Đám rời bọ nhìn người đàn ông ngồi ở góc đó, phản ứng đầu tiên chính là hưng phấn. Ngày sau đó giống như đã sớm hội ý tốt từ trước, cùng lúc đưa tay vào túi quần mình. Thứ từ trong túi họ xuất hiện, dĩ nhiên là cầu súng riêng của mỗi người. Vừa rút xuống ra Thực cách trong quán liên tục phát ra tiếng thét trói tay Những người đàn ông mặc đồ đen đó Hoàn toàn chẳng một chút bận tâm tới hành vi của mình Cũng chẳng lo mình có làm bị thương tới người vô tội hay không Đàn càng lúc càng theo họng súng Mà bốc khói bắn ra Nghe thấy có tiếng súng các thực khách Loạn thành một đoàn Có người gào thét rú rít Có người xông qua cửa chạy thoát Hoặc có người đang hoảng hốt trốn ở một chỗ tương đối an toàn trong quán. Trần Trần cũng hoảng hốt bắt trước theo hành động của mọi người, ôm lấy đầu rồi bịt lấy tay, đẩy lòng rôn lầy bầy, chui xuống dưới một cái bàn ăn. Sau một tràng súng nổ, thân hình lãng kiều ngã rạp xuống đất, máu chảy đầm đìa. Tuổi lão dù sao cũng đã lớn, sức khỏe không thể bằng người trẻ tuổi và nhanh nhẹn, muốn tránh cũng không đủ sức mà tránh, lực bất tòng tâm. Một viên đạn vô tình cam trúng ngực lão, máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ ngực áo. Ông nội! Trần trần trốn dưới bàn ăn, nhìn thấy ông nội mình ngã khủy, thì kêu to một tiếng, lập tức vội vã muốn tiến lên để kiểm tra thương thế của ông nội mình. Bỗng một bàn tay khác giữ chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, ngăn cản ý muốn bước chân ra khỏi chỗ trốn đó. Cô quay đầu về, kéo cổ tay mình lại. Không thể ngờ là người đàn ông có cùng gương mặt với vị hoàng tử trên TV kia. Cô muốn chết sao? Người đàn ông kia kéo cô, lùi về chiếc gầm bàn. Nếu không muốn, lên trời gặp thượng đây sớm, thì ở chỗ này đợi tôi. Đừng có lộn xộn nữa. Lời của người đàn ông vừa dứt. Anh đã nhún người phi đến bên chỗ đám rồi bọ kia. Động tác cực kỳ mau lẹ, đặt lấy một khẩu súng trong tay của một tên rủi bọ rồi sau đó hướng đến tất cả những tên rùi bọ còn lại nổ một phát súng vào cổ tay phải kỹ thuật bắn cực chuẩn không một phát nào trượt trong lúc đám rùi bọ đang khóc thét súng nơi tay phải buông lỏng thì tất cả đều rơi hết rồi nghe truyện hot nhất tại đọc truyện